trước khi ra khỏi nhà trọ, Lê Thành còn nghe lão già cột chân nhắc lại: cậu hãy nhìn cái chân chỉ còn một cọng như cái chân tôi đây để mà tính con đường tương lai của mình. nên nhớ nằm lòng điều này. không ai được cái gì vô điều kiện từ mẹ rừng cả. mà vàng, trầm đều là sản phẩm của rừng, không thể tự tiện lấy đi được mà an lành hoàn toàn đâu. đi đã xa trên con đường rừng rồi và thanh vẫn còn nghe vang vọng trong đầu câu nói ấy. anh còn nhớ như in chuyện về cái chân bị mất của lão già. Chính một lần đi lấy trầm hương ở cánh rừng này, lão đã bị hổ vồ và may mắn thoát được sau khi đứt mất một chân trong miệng hổ đói. nhờ nhanh trí dùng con dao trên tay mình chặt đứt cẳng chân con hổ đang ngoạm. đâu phải ai tìm được trầm đều phải hy sinh thân thể. đã có khối người làm giàu được nhờ vào tìm được kỳ nam và trầm hương. Họ có sao đâu ngoài sự giàu sang và đổi đời Và lại Với Thanh Chuyện tìm trầm làm giàu không phải là mục đích chính Mà mục đích quan trọng hơn của anh Là thực hiện lời nguyện của người cha quá cố Trước khi nhắm mắt Ông đã gọi Lê Thanh đến bên Và dặn Chỉ một mình anh nghe thôi Con phải nhớ Cả đời ba thiếu tốn bao công sức Chỉ cho mỗi mục đích là tìm cho ra một mình trầm Nhưng lời ông nội con miêu tả Con đã để vượt mất nó Chỉ trong nháy mắt Chỉ vì một mỹ nhân xuất hiện bất ngờ Khi ông con vừa đi tìm thấy chồng Chính bà cũng vậy Sau hơn ba tháng canh trừng gian khổ Bà sắp lấy được nó Thì bỗng nhiên bị hoa mắt ngã té trên cây xuống gục đá sâu Mày mà không chết Chỉ hôn mê Và sau đó bị bại liệt luôn Không còn khả năng trở lại rừng nữa Nhưng bà quyết phải thành công Đợt bà chưa được kịp tới phiên con Còn phải hứa với bà Phải tiếp tục con đường của ba Nếu không Bà sẽ mãn mãi làm oan hồn Không thể siêu thoát Lê Thành Lao vào cái nghiệp đi tìm chầm Không phải vì làm giàu mà vì chính lợi ước nguyện của cha phải lại Chẳng biết phải do ám ảnh lời ước nguyện hay không Hay lừa do mọi nguyên giao nào khác Mà những lúc gần đây Thành lại nghe điểm đam mê tìm chầm Trong người cháy bỏng hơn bao giờ hết Anh đã thể với lòng rằng Phải tìm cho bằng được trầm hương Mà không phải đánh đuổi bất cứ thứ gì Xót lại túi thức ăn mang theo Thành khá yên tâm Bởi với lượng thức ăn này Một mình anh thừa khả năng sống hơn một tuần giữa rừng Cũng giống như lần trước Lê Thành không cần sự trợ giúp của ai Và sẽ một mình lặng lẽ tìm kiếm Nhận mọi nguy hiểm Chỉ với đôi tay và ý chí của mình Anh nhớ lời cha dặn Lúc ông còn làm nghề đi rừng tìm trầm hương là thử thách cái cơ duyên của mỗi người vậy đi tìm trầm thì tốt nhất là đi một mình có duyên thì vẫn may sẽ tới đã sống qua một tuần trong chốn thâm u này mà cơ may chưa tới nên hôm nay bắt đầu sang tuần thứ hai thành có vẻ tự tin hơn anh vừa tìm chỗ mắc võ nghỉ chân vừa lâm dâm khấn vài phong hồn của cha cha Con sẽ thực hiện được ước nguyện của cha. Cha yên tâm đi. Trước sau gì con cũng thành công. Những lời khăn vái như thế này đồng thời là những lời động viên của Thanh. Anh luôn luôn muốn làm như vậy mỗi khi mệt mỏi chán nản. Chào người anh em trẻ. Câu chào của ai đó làm cho Lê Thanh giật mình quay lại. Một lão già người thượng quầy chiếc gùi trên lưng đang đi từ một con đường nhỏ băng xa. Họ chẳng quen nhau nhưng thường người đi hay chào hỏi nhau nếu bất chợt gặp nhau giữa rừng. Dạ chào già, già cũng đi săn. Ông lão cười, nhí hai cái răng còn lại chồng trơ trên hằng nếu thâm xì Anh trẻ đi săn gì? Có giống già đi tìm con cha trả hay không? Thành đã có nghe nói về con chim, hay được gọi là chim cha trả này, nó là loài chim chuyên bám theo các loại thú dữ như cọp beo để kêu lên mỗi khi loài ác thú xuất hiện người đi rừng thường bảo loài chim đó giống như chim báo bão người quyển khơi đó là loài cứu tình của con người anh liền hỏi thăm rừng này có ông hổ nào mà lại có loài chim đó ạ lão già tỏ vẻ sợ hãi đây là hang ổ của chúng sao lại không có mà sao anh trẻ lại đi một mình và không mang theo cái cây bùm bùm ấy. biết ông già hỏi đến súng, thành cười đáp: cháu không đi tìm ông hổ thì đem súng theo làm gì ra ơi? hổ sẽ không hại người khi người không tìm nên chúng phải không ạ? lão già thượng rùn vai, người ta nói vậy. chớ ở đây người lên dãy lên nương vẫn bị ông ấy hạ hoài. phải nói là không có ý săn hổ nhưng tiền kiếp thâm thủ với ông hổ. Thì cũng bị ông ấy sát khi gặp mặt Vậy già tìm chim cha trả đi làm gì À già tìm cho thần Hương Thần ra lệnh bảo đi tìm Bảo chim mau quay về đây Mang ông hổ cùng về Để thần đuổi bọn xấu đi Lê Thành ngạc nhiên Thần Hương là ai ạ Có phải là thần Trầm hay không Nghe Thành nói Già thượng hoàng hốt Này đừng nói cái tên đó ra Thế nào ạ? lão hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy. ở đây không ai được gọi là trầm hương cả, mà phải gọi là thần hương. lê thanh càng tò mò thêm. sao lại có thần hương nhỉ thấy anh chàng quá lờ mờ, giả thượng phải nói rõ hơn. lâu này nhiều người đổ xô về đi tìm trầm, họ tận dụng chặt phá chừa cây già đến cây con. Chỉ có những loài trầm hóa kiếp rồi mới thoát nạn Nhưng các vị ấy đã nổi giận Chậm vào đúng mục đích của mình Thành hỏi lớn Sao lại gọi là trầm đã hóa kiếp? Thì trầm đã hiển linh Không còn là trầm Mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nữa À thì ra là thế lê Thành nhớ lại những chi tiết về cái chết của ông nội Rồi tai nạn của cha Anh lên tưởng đến điều mà già thượng vừa kể Anh hỏi lại Trầm đó có lấy được không ạ? Trầm nào? Trầm hiển linh ấy Lão già nhẹ lắc đầu Đừng hòng Ông ta đáp xong đưa mắt nhìn Lê Thanh già phải ái ngại Rồi lặng lẽ bỏ đi Mà chẳng nói thêm một lời nào Anh chàng định gọi lại Nhưng nghĩ sao lại thôi đệ lão già khi đi xa rồi thành mới rẽ về một hướng khác nơi mà hôm trước anh cũng đã từng đi qua mà cũng là địa điểm mà theo lời chỉ dẫn của cha ông đã từng ở đó lâu ngày và tìm được dấu vết của trầm hương đến xế chiều hôm đó chợt có một cơn mưa lớn lê thành đã thủ sẵn mọi thứ nên chỉ trong vòng 5 phút anh đã mắc được chiếc võng treo lờ lửng giữa hai nhánh cây lại có cả tấm bạt che mưa mưa ở rừng Có khi kéo dài cả ngày Nhưng cũng có những cơn mưa Chỉ ổ lên một chút rồi ngừng Như cơn mưa hôm nay Mưa tạnh Nhìn đồng hồ thì đã quá sờ Nên lấy thành quyết định ngủ lại Sáng mai sẽ tiếp tục Theo ánh nhẩm tính Thì đã sắp đến địa điểm Có ghi dấu của cha và ông nội Thanh yên tâm chờ đêm xuống Giật mình tỉnh giấc Bởi mùi hương nước mũi Lê thành nhìn xung quanh một lượt Hiện ra mình vẫn nằm yên trên chiếc võng treo giữa hai thân cây Ánh trăng trên đỉnh đầu sáng trong Tỏa khắp khu rừng Mà bằng mắt thường cũng nhìn thấy phạn vật Như đang lay động theo từng cơn gió Đêm rừng đẹp lạ thường Và có đẹp hơn Khi Thanh chợt nhìn xuống gốc cây Và bắt gặp một người con gái Đang đứng co ro, Mái tóc xõa tung bay theo gió Cô là... Thanh hỏi rất khẽ nhưng cô gái đứng dậy vẫn nghe cô không nhìn lên thốt lời thật là vô tình mình nằm ngủ ấm, ấm áp như thế để, để người khác lệnh cấm cả người trước hoàn cảnh bất ngờ lê thành lúng túng cô cô là ai vậy tại sao nửa đêm lại ở đây cô là hỏi gì mà hỏi lắm thế không kịp để cho người ta trả lời nhưng nhưng cô là Là người thiếu lịch sự Ngồi trên cao nói chuyện với một người sắp chết vì lạnh dưới này có được lắm sao Bây giờ lý Thanh mới nhớ ra Anh chuẩn bị bước xuống Thì đã nghe nàng ta cười khúc khích Thôi để người ta lên Nói xong Cô này thân thoát leo lên Còn giỏi hơn Thanh lúc leo lên ban chiều Sao mà cô biết leo cây Nếu không tập Thì đã bị hổ ăn thịt từ lâu rồi Vừa rồi chỉ, chỉ là vì ngại, ngại. Nên người ta, ta mới đứng ở dưới đây Chứ còn mùi hổ, hổ đang ở rất gần đây đấy Vừa lúc ấy Thành nghe tiếng chim trà chà kêu lên lên hồi Dấu hiệu có hổ đến gần Không kịp suy nghĩ Thành đưa tay kéo cô nàng lạ mặt lên ngay Ngồi chung võng với mình Cũng may Dây võng khá chắc Nên hai người ngồi vẫn an toàn tuy vậy Thành vẫn nói Hay để tôi sang cảnh cây ngồi cô cứ nằm nghỉ ở đây cô gái liếc nhìn rất sắc lịch sự có thừa đúng, đúng là người, người thành phố. phố bây giờ thành mới kịp nhìn kỹ cô gái bất chợt anh giật mình bởi sắc đẹp lạ thường của cô gái